Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếc cho tên chồng sớm vắn số Nhưng không phải vậy Mụ ai sương khóc là do sợ hai con ma già trẻ sẽ trả thù đến mụ Con quỷ già từng hiện đến nói với mụ ta Diễm xương ơi Mày hại chết đời con gái tao rồi Bợ chồng mày phải trả giá cho mối hận này Nhưng ta với mi không thủ sâu oán nặng Nên ta sẽ không giết mi đâu Hãy đợi khi con Phượng vân luyện xong ma lực mới Về tính sổ với vợ chồng mi loại nguyện ấy bây giờ đã trở thành hiện thực Hôm nay tiền sào giang bị giết chết Ngày mai sẽ đến mụ Làm sao mà mụ không than khóc Từ hôm đó mụ hai xương không dám ở lại nhà Mụ đến những nhà người quen để ở nhờ Và nhờ sự đông người cho vấn đi nối sợ Cũng như hai con ma già trẻ ấy không dám tìm đến Một người thân quen nói với mụ hai xương Chị hai trốn tránh con quỷ già tư trà Và con ma trẻ vượng vân Chỉ được đôi bữa nửa tháng Chỉ thêm mất sức Chỉ bằng chị tìm thầy về trừ chúng đi Mụ hai xương mừng ra mặt Vũ tìm thầy bắt ma trừ quỷ Xưa nay mụ ta quá rảnh Từ thuộc lũ Cho tiền sau ra uống mụ Còn biết hai luyện linh ứng ra sao Mà đến thịt Tuy mừng nhưng rồi mụ ta tiêu nghỉu Xịu mặt xuống nói Tôi biết có thầy giỏi Nhưng tốn kém lắm Sức tôi đâu chịu cho xiết Mây thang này có làm ăn được gì đâu mấy tiền khách sợ ma đã bỏ xóm đi mất hết Ở đây ai cũng ảnh hưởng lây vì vợ chồng chị hai Khi xưa hai người đối xử với con Phượng Vân quá nhẫn tâm Giờ đây hồn ma hai mẹ con nó vẻ ám quẻ Nhưng chuyện đã lỡ rồi Chị hai cứ đi tìm thầy Về rồi mỗi người trong xóm đóng góp một ít tiền Để cùng giải trừ nạn ma quỷ lộng hành Lời nói như mà coi lòng Mùa ai xương thấy như tỉnh trí là Mùa ta hồ hở Sai người đến vùng ma tiên lãnh Thầy ngay thầy năm Hoành Đến nhà lập đàn tràng trừ mạ Không biết tay nghề của thầy năm Hoành Cao thấp ra sao Khi thầy vừa đặt chân đến xóm Bình Thang Là đã mở miệng xa Mắng xa xa vào mọi người Trời ơi ma quỷ lộng hành Mấy tháng nay Mấy người tiếc tiện hay sao Nên không dám thành thầy về bắt ma trừ quỷ Cho chúng lộng hành Như chỗ không còn bương pháp mày có tôi đến kịp thời Nếu không sẽ còn bị chúng giết thêm nhiều người nữa Mù ai xương mới kể lại mọi sự việc xảy ra trong xóm Về nhân thân con quỷ già và con ma trẻ ra sao Sau khi nghe kể xong thầy Nam Hoành Mới đưa tay ra bấm đồn bắt ấn Chán đâm chiêu Gia triều đang tìm hiểu chuyện ma quỷ xuất hiện ở đây Một lát thầy Nam Hoành mới tiếp tục lớn tiếng nói với mọi người Hai con ma quỷ này rất lợi hại con quỷ già chết đã thành tinh chuyển dạy cho con ma trẻ biết phép độn hình tức biết thay đổi hình dạng bất cứ ai chúng sống bên mọi người mà không một ai hay biết nếu không kịp ch e rằng tai kiếp sẽ đổ ập xuống xóm bình Khang này ngày thầy năm ngo cảnh báo anh ấy đều lo sợ đến bản thân hôm qua là khách làm ch Rồi giờ đây tên Sáu Giang bị giết Có thể mai này chúng tìm đến Mù Ai xương Rồi đến những người trong xóm Một tù bà phải lên tiếng Xin thầy Năm giúp cho xóm mình Khang Vượt qua kiếp nạn này Công đức của thầy chúng tôi sẽ không dám quên Thầy Năm Hoành Tỏ ra chỉ lo cứu người Không màng biết chuyện tiền bạc Thầy nói Chuyện trả ơn để sau hay tính Còn bây giờ mấy người Màu mua sắm lễ vật Cho tôi sớm lập đàn chàng Trừ ngay hai con ác quỷ Tôi mới thể hiện tập Chỉ sau một ngày Chuyện mua sắm lễ vật Để lập đàn trừ ma bắt quỷ Được mọi người trong xóm Bình Khang Lo liệu thật đầy đủ Không thiếu tư gì Mà thầy Nam Hoành đề nghị Vào nửa đêm hôm sau Đàn chàng được lập xong trước miếu quan hồn Thầy Nam Hoành liền quát lên người Bộ áo đảo chàng Giống như áo các hòa thượng hay mặc Đầu đội mũ địa Tạng Đứng giữa đàn chàng Trong trời đêm không một ánh sao Một tay thầy cầm nhành liễu Một tay cầm ly nước Mà vẩy vào bốn hướng tám phương Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net